các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chầm khuôn mặt tươi cười vô lại của anh vội vã muốn đẩy anh ra anh đang hát du em đấy mau ngủ đi cô làm sao có thể không rung động mà cô đỏ bừng cao giọng anh hát thì cứ hát sao phải bỏ lên đây ôm em ngủ hạ lâm đế đào Quỳnh thở phì phò em không đồng ý quay lại với anh anh không thể loạn ôm người ta khả nghị của cô luôn luôn không có hiệu quả Hạ Lâm Đế không để ý tới cô, đưa tay êm ái xoa bụng cô, "Như vậy sẽ đỡ đau chứ?" Giọng nói trầm thấp của anh giống như có ma lực, vừa cất lên là có thể làm cảm xúc nóng nảy của cô dịu lại, cô không tự chủ buông lỏng thân thể. Cô cũng không phải là khen ngợi anh, mặt đào khuynh dán lên lồng ngực ấm áp của anh, nghe giọng càn khan của anh hát khúc hát du, không khỏi cười ra tiếng. Nằm trong một ngõ hẻm Quán ăn di đơ diện tích không lớn, nhưng không gian mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi. Tiếng người nói chuyện huyên náo, rõ ràng là một quán ăn buôn bán rất tốt. Tiểu khuynh thật xin lỗi, bạn đừng tức giận nữa được không? Hà Ngữ yến kéo kéo cô gái bên cạnh, nhẹ giọng cầu khẩn. Đào khuynh đẩy tay cô ra, tìm chỗ ngồi xuống, hư một tiếng. Bị bạn tốt phản bội, làm sao có thể không tức giận? Lúc sắp tan làm, Hạ Ngữ Yến gửi tin nhắn đến muốn rủ cô đi ăn tối. Cô vốn là đã từ chối. Kết quả vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy bạn tốt bằng bộ mặt ai náy đứng chờ, bảo cô làm sao cứng rắn được đây. Làm sao được gọi là phản bội? Bạn nói quá nghiêm trọng rồi. Mình chỉ hy vọng bạn có thể cùng Hạ Lâm Đế nói chuyện cho rõ ràng là muốn tốt cho bạn đấy. Hạ Ngữ Yến theo cô ngồi xuống, chừng hai con mắt tỏ vẻ vô tội, thành minh cho bạn thân mình chính là không muốn gặp anh ấy mới đi nước ngoài, còn tưởng rằng từ đó sẽ không cùng anh ấy qua lại. kết quả bạn Hà Ngữ Yến, bạn muốn mình làm sao với bạn bây giờ? Đào Quynh cho đến bây giờ vẫn không có cách nào tin tưởng bạn tốt, rốt cuộc lại phản bội cô. thở dài thật sâu. mình là bạn tốt của bạn, trừ tha thứ cho mình, bạn có thể làm sao? Hà Ngữ Yến cầm tay cô, nịnh hót cười. đương nhiên là từ giờ không nhìn mặt bạn nữa. Đào Quyên liếc mắt, tức giận nói. Nghe vậy, mặt Ngư Yến biến sắc, "Tiểu Khuynh, bạn đừng như vậy, cũng không đến mức như vậy chứ." Cô thừa nhận lần này cô có chút quá đáng, nhưng là không nghiêm trọng đến mức từ mặt nhau đi. Ai bảo bạn trong giận mình, nhìn cô khẩn trương như vậy, cơn tức của Đào Khuynh tiêu đi quá nửa. Mình biết mình sai rồi, về sau, về sau mình tuyệt không nhúng tay vào chuyện giữa hai người, tha thứ cho mình đi mà." Hà Ngư Yến khốn khổ cầu khẩn, chắp tay hành lễ vì hướng chị em tốt buổi tội hôm nay mình mời khách bạn không phải thích ăn mỹ ý sao có muốn gọi mỗi loại một suất không thần kinh mình chỉ có một cái mồm gọi nhiều như vậy làm thế nào ăn hết hà ngữ yến thấy cô cười cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi nói cũng phải tóm lại bạn muốn ăn cái gì cô lật xem trong tay thực đơn đột nhiên nghĩ đến một chuyện đúng rồi vậy bạn cùng hạ lâm đế tiến triển thế nào rồi hà ngữ yến không phải bạn nói là sẽ không nhúng tay sao Đào Quỳnh chầm mặt xuống Người bạn tốt này thật vẫn không sợ cô Hà Ngữ yến mở to mắt Đường đường chính chính nói Mình nói là không nhúng tay Nhưng chưa từng nói là không hỏi nhá Mình mạo hiểm chấp nhận bị bạn tốt chửi rủa giúp anh ấy Thế nên mình có quyền lợi được hỏi nhá Cô vô cùng tò mò Bạn họ phát triển ra sao Thật là Cái gì mà quyền lợi Tất cả đều tại bạn Đào Quỳnh bó tay với cô Lắc đầu thở dài Hai người rốt cuộc đã nói rõ ràng chưa Không có lời nào để nói, mình vẫn muốn chia tay Nhắc tới hạ lâm đế Đào khuynh che giấu nụ cười Vẫn là nhắc lại câu nói kia Vậy anh ấy nói thế nào? Lúc này, điện thoại đang để trên bàn rung lên Đào khuynh cầm lên thở dài Vô luận là đi làm hay về nhà Cũng đều nhận được tin nhắn Quan tâm, bạn nói xem Khi còn yêu nhau cùng nhiệt Cô cũng chưa từng thấy anh ấy canh giữ Cô sát sao thế này Ai yêu? Lấy tin nhắn đưa tình Không tệ đó, hắc hắc Anh ấy nói gì? Hỏi mình có phải hay không đi ăn với bạn, còn nói thay anh ấy hỏi thăm bạn, cái người ghê tởm này căn bản là cố ý kích thích mình đây. Từ sau lần du lịch đó trở về, quan hệ của bạn họ trở nên mập mờ, rõ ràng nên ngừng lại, triệt để đoạn tuyệt, cô lại nhất thời bị sự dịu dàng của anh mê hoặc, có lẽ là cô sơ suất quá rồi. hà Ngữ Yến nhìn cô vẻ mặt tức giận còn lập tức che đi tin nhắn, khẽ mỉm cười lần trước mình đã nói rồi sẽ không hỏi nguyên nhân bạn và anh ấy chia tay nhưng mà anh ấy nguyện chờ bạn không phải chứng tỏ anh ấy rất thích bạn sao thật không thể dành cho anh ấy một cơ hội sao theo cô nghĩ đào Quỳnh vẫn là đối với hạ lâm đế có tình cảm lần trước mở miệng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net